các anh em chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là ta bắt đầu thích người rồi đó ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là à, tỉnh chủ và lương Viễn đạo mời Lâm Bắc Thần đến là ép hắn phải đi giết Cao Thắng Hàn dùng bạn bè và gọi là những người có quan hệ với hắn để mà uy hiếp Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần thì thực sự là cũng không dám ra tay bởi vì ngay cả điện thoại tử thần cũng không có điều tra ra được thực lực của tên Lương Viễn Đạo này. Có thể hắn không phải là thiên nhân nhưng lại có những thủ đoạn khác có thể chống lại được. Cho nên là cực kỳ nguy hiểm. Húng hồ chi là bằng hữu còn nằm trong tay hắn. Cũng ở phần trước thì Cung Công đã ra tay giết sạch cái đám gọi là thái giám ở bên ngoài cổng vào gọi là đại long lâu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo các bạn nhé mọi người đừng quên cho xin một like một sắp tiếng bấp nhân truyền đến lương viễn đạo ngẩng đầu lên trên mặt hắn lộ ra chút kinh ngạc lâm Bắc thần rời đi đã quay trở lại à vừa rồi vì quá tức giận bị người uy hiếp mà quên mất một chuyện rất quan trọng lâm Bắc thần tháo kính râm xuống cười híp mắt thân thiện dễ gần mà nói lương viễn đạo tò mò hỏi có chuyện gì vậy lâm Bắc thần làm ra động tác đếm tiền mà chỉ có bản thân hắn mới biết với vẻ mặt lương thiện mà nói ta muốn nói Thực ra ngươi hoàn toàn không cần phải phí tâm tư bắt nhiều người như vậy. Chỉ bằng chúng ta thay đổi phương thức, chẳng hạn như nói về tiền bạc thì sao? <cười> Con người ta ngoài chính khí lẫm liệt ra còn nổi tiếng là thấy tiền sáng mắt. Chỉ cần ngươi đua đủ tiền thì đừng nói bảo ta giết Cao Thắng Hàn, cho dù có bảo ta đi giết Giáo Hoàng cũng đều có thể thương lượng. Lương Viễn Đạo im lặng. Hắn thực sự có một loại cảm giác hoang đường khi nhìn thấy những người đồng bệnh tương liên. Bây giờ hắn thực sự thừa nhận rằng Lâm Bắc Thần là một tên não tàn. Một người bình thường có thể hành động như vậy sao? Đã đi rồi còn trở lại chỉ vì tiền. Cút, lương viên đạo thở ơ nói. Lúc này một luồng điện quang từ phía xa bắn tới rơi vào trong phòng hỏi nói. Đại nhân là tử mộc thiếu gia vì cứu nữ nhân mà ngài chỉ đích danh mướn ăn thịt, mà đã giết chết khôi ưng vệ. Hả? Chính là tên hoạn quan cấp võ đạo tông sư kia. Hắn đang nói nửa chừng mới nhìn thấy lâm bất thần ở trong bóng tối. Tên hoạn quan lập tức im miệng. Cái tên này không phải sớm đã rời đi rồi sao? tại sao còn quay lại chứ còn có người đến đại long lâu đi rồi quay lại lưu luyến không giỏi hay sao? chuyện này quả thật là kỳ quái vẻ mặt của tên hoạn quan giống như gặp ma giữa ban ngày <cười> các người cứ nói chuyện của các ngươi không cần quan tâm đến ta cứ coi như ta không tồn tại lâm mấp thần đứng trong góc tối của căn phòng tràn đầy vẻ không quan tâm mà nói không những không có ý định rời đi mà ngược lại còn dáng vẻ tràn đầy phấn khởi chuẩn bị xem kịch vui tên hoạn quan ngáo ra e rằng đây là một tên ngốc thực sự Nếu không, sẽ không đến mức không nhìn ra là mình đang báo cáo việc cá nhân của tỉnh chủ đại nhân. Biết quá nhiều thì sẽ chết rất thảm, rất khó coi. Lương Viễn Đạo xoa xoa cái chán đầy thịt mỡ của mình. Trên các loại hồ sơ và văn kiện khác nhau đã nhìn thấy rất nhiều văn bản báo cáo về sự kỳ quặc của Lâm Bắc Thần. Nhưng khi thực sự tiếp xúc với thiếu niên này, mới phát hiện ra rằng sự kỳ quặc quán vượt xa so với tưởng tượng. Sam ra tên này không phải giả điên giả dại, mà não thực sự là có bệnh. Tốt nhất là ngươi nên rời đi ngay bây giờ. Lương viên đạo nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà nói. Nếu không, ta có thể thay đổi chủ ý. Vậy thì quá tốt rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng nói. Nhưng chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì tốt hơn hết. Vẫn nên dùng tiền để mà giải quyết. Hà tất phải dùng thủ đoạn bắt chặt con tin. Đề hẻn như vậy chứ. Hoàn quan nghe thấy những lời này nhất thời toàn thân run lên. Chừng to mắt mà nhìn Lâm Bắc Thần. Còn có người tự tìm đường chết như vậy sao? ở trước mặt tỉnh chủ đại nhân mà nói hắn đê hèn đây không phải là kẻ ngốc đây là một kẻ não tàn lương viễn đạo về ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Lâm mắc thần một hồi đột nhiên bật cười nói nói thật ta có hơi thích ngươi rồi đó Lâm mắc thần vội vàng xua tay đừng có làm càn cho dù giới tính không quan trọng thì thân hình lợn béo này của ngươi cũng khiến ta vừa liếc nhìn thêm một cái đã không nuốt nổi cơm rồi ngươi hoàn toàn không xứng để cho ta thích thực đó hắn rất thành thực nói Hoạn quan nghe thấy câu này Chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng Chết chắc rồi, chết cả họ rồi Tên ngốc này chết chắc Trước giờ chưa từng có ai dám nói ra lời như vậy Trước mặt tỉnh chủ đại nhân Dường như hắn ta thấy trước được thiếu niên này Và các thân bằng cố hữu của hắn sẽ tràn đầy đau khổ mà chết Theo một phương thức đáng sợ cỡ nào Nhưng mà điều khiến tên hoạn quan Tự cho rằng là mình hiểu rất rõ lương viễn đạo Phải nhìn ngạn lời Là người sau chỉ nhẹ nhàng xua tay nói Ta chỉ là cảm thấy thịt của ngươi. Có thể còn ngon hơn so với người bình thường Ngươi đi đi trước khi ta còn chưa muốn ăn ngươi. Lâm bất thần đành phải thở dài một hơi Sau đó quay người bước ra khỏi phòng Đi được vài bước hắn lại quay đầu Không chết tâm mà hỏi Thực sự không thương lượng được sao Chuyện liên quan đến tiền bạc ấy Lương viên đạo xua tay Nói từ cút lần thứ hai Lâm bất thần đành phải tiếc nuối vạn phần mà rời đi Đối với hoạn quan mà nói Bầu không khí trong phòng dường như ngưng tụ này ngay lập tức Là sau khi lâm mất thần rời đi Hắn đã từng nhìn thấy tình chủ đại nhân Khi tâm trạng không tốt Đã tra tấn và giết chết hạ nhân như thế nào Để chút giận Mặc dù hắn là hầu hạ tình chủ đại nhân Mười mấy năm Nhưng cũng không dám đảm bảo rằng một ngày nào đó Tình chủ đại nhân không vui vẻ Có trực tiếp đem hắn đi hấp Hoặc là băm nát ra để làm thịt bằm nấu cháo hay không Ít nhất thì các đại tổng quản Thân cận nhiệm kỳ trước và trước nữa Được tình chủ đại nhân cực kỳ yêu thích Đều có kết cục như vậy ý của ngươi là lương tử mộc đã giết chết khôi ưng vệ và đưa nữ học viên đó đi rồi sau giọng của lương viễn đạo yếu ớt không thể nghe ra bất kỳ dao động cảm xúc nào thái dám nằm sấp trên mặt đất vội vàng nói đúng là như vậy thưa đại nhân thú vị lương viễn đạo bật cười một khi dính dáng đến lâm bắc thần thì bất cứ chuyện gì đều trở nên khác thường nhi tử thiên tài đó của ta trước giờ đều chơi bời lưu lổng nơm nớp lo sợ sợ ta như chuột thấy mèo <cười> Lần này lại dám vì một học viên nữ mà giết chết cội ứng vệ của ta, làm trái y ta. Tiếu Tiếu, ngươi cảm thấy nên xử lý nó như thế nào? Tên hoạn quan tên là Tiếu Tiếu, mặc dù trong lòng đã sợ hãi đến cực điểm, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Nụ cười kiểu này gần như đã trở thành bản năng của hắn. Theo quy định, lương tử mộc tội không thể tha, hắn vội vàng nói. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn cho vị thiếu gia này, tại sao một người vốn dĩ khá thông minh cơ trí lại có thể phạm phải sai lầm không thể tha thứ như vậy gọi tử mộc thiếu gia lương viễn đạo thở ơ nói hoạn quan tiếu tiếu liền sững sờ tuy nhiên sự phục tùng vô điều kiện mà hắn đã bồi dưỡng ra trong nhiều năm trở lại đây vẫn khiến hắn ngay lập tức thốt lên theo bản năng vâng đại nhân tử mộc thiếu gia không ngờ rằng nó lại có thể thức tỉnh ý chí như vậy chống đối ta <cười> không tồi trong số các nhi tử của lương viễn đạo ta cuối cùng đã xuất hiện một hạt giống có thể bồi dưỡng sai người giám sát nhất cử nhất động của nó ta muốn biết tiếp theo đây nó sẽ có kế hoạch như thế nào làm ra làm sao trong giọng nói của lương viễn đạo mang theo một chút mừng rỡ kỳ dị tên hoạn quan thiếu tiếu vô cùng ngạc nhiên lại có thể có được kết quả như vậy sau không lẽ lần này tử mộc thiếu gia sẽ được sủng ái ư tâm tư của đại nhân thực sự giống như thiên uy vậy không thể nào lường trước được hắn vội vàng đồng ý quỳ xuống hành lễ rồi quay người rời đi Lâm Bắc Thần thuận theo hành lang như ruột của một con đại long chậm rãi bước ra ngoài, biểu hiện trên mặt không vui không buồn, nhưng lửa giận trong lòng thì đang bùng cháy dữ dội. Hắn chưa từng có khoảnh khắc nào cầm ghét một người như vậy. Không, chính xác mà nói lời nói và hành động của Lương Viễn Đạo đã không còn được coi là của một con người nữa mà là một con thú dơ bẩn dã man. Một người như vậy là có thể đường Hoàng trở thành chủ của một thành. Cho nên đế quốc Bắc Hải, với vẻ ngoài trông có vẻ công bằng công chính rốt cuộc đã mục nát đến mức nào? Chẳng trách hải tộc lại có thể chiếm được hai phần ba lãnh thổ của phóng hành tinh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Thậm chí nếu như không phải bởi vì đa số binh sĩ hải tộc đều không thích ứng với chiến đấu trên đất liền, nếu như không có thủy vực để nghỉ ngơi, không có kết giới trận pháp thủy hệ bao phủ để tránh những tình huống bất lợi, mất nước mà chết, thì chỉ e rằng cho dù có cao thắng hẳn tọa chấn sớm đã không bảo vệ được triều huy thành. Trước đây khi ở Vân Mộng Thành chỉ cảm thấy tháng năm thật yên bình. Bây giờ xem ra là sự xa xôi hẻo lánh của Vân Mộng Thành cách xa vòng xoáy quyền thế khiến cho mình sinh ra một loại ảo giác nào đó. Thế giới này đã bắt đầu mục nát từ bên trong rồi. hắn đi ra ngoài tòa nhà. Thiếu ra. Cung công vội vàng bước lên ngành đón trong mắt hiện lên vẻ quan tâm. Lâm bác thần gật đầu người được mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt trong không khí mà nói có người làm khó người sao. Cung công đem những chuyện đã xảy ra lời ít ý nhiều kể ra một lượt. Giết rất tốt lâm mất thần tràn đầy hài lòng mà nói không làm mất mặt ta vẻ mặt của cung công vẫn rất bình tĩnh xe ngựa từ từ rời khỏi khu vực thành thứ tư đồng thời lúc này trên ngọn cây cổ thụ cách đại long lâu năm trăm mét trong không khí gợn sóng dập dần thân hình của dạ vị hương từ từ hiện ra đưa mắt nhìn theo cỗ xe ngựa rời đi biểu hiện trên mặt nàng dần trở nên nhẹ nhõm nếu như không phải bị ép bất đắc dĩ bây giờ nàng không hề muốn xông vào trong tòa nhà đó để cứu người may mắn thay tên này đã rời đi bình an trước khi rời đi nàng quay đầu nhìn về hướng đại long lâu trên mặt có một tia kiêng kỵ chăm ra hệ thống tín ngưỡng của chính thần đã bắt đầu sụp đổ rồi nàng lẩm bẩm một mình ta ma không giết tận yêu ma không săn hết thế nhân này luôn đi ngược lại với sự chỉ dẫn của thần không đáng để cứu vớt đợi đến khi ta tu bổ xong thần cách sẽ dọn sạch trần thế đầy sóng gió này trực tiếp trở về doanh trại sau cung công vừa lái xe vừa hỏi đương nhiên lâm bắc thần nói là không quay về trước giờ chỉ có lâm bắc thần ta bắt chặt người khác chứ chưa có ai bắt chặt ta không thể nuốt trôi cục tức này chịu sự khống chế của người khác và ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ không phải phong cách của lâm bắc thần ngoài rửa trên giường ra thì những nơi khác lâm bắc thần đều không thể nào chấp nhận sự bị động của bản thân hắn nhất định phải nắm được thế chủ động nửa canh giờ sau quang tương với khuôn mặt dễ thương xuất hiện trong khoang xe chủ nhân vĩnh viễn là thần nó lập tức sột soạt viết một câu thiền đầu bút của mình lên bảng viết chữ chào trước ngực. đừng tỏ ra dễ thương, chúng ta đi thôi. Lâm Bắc Thần đưa tay nắm lấy quang tương, sau đó dị năng tàng hình phát động, bóng dáng một người một chuột như là băng mỏng tan ra, chậm rãi biến mất trong xe ngựa. Xe ngựa chạy qua một con hẻm hẻo lánh, cửa xe mở ra rồi lập tức đóng lại. Lâm Bắc Thần nắm quang tương tra dấu huyền khí, toàn là dựa vào sức mạnh nhục thân để nhẹ nhàng nhảy nhót. Một lúc sau, trong tiểu viện nhỏ bên ngoài trăm mét, Lâm Bất Thần đã nhìn thấy trận phép đại sư chủ nhiệm lưu khải hải và tiểu hổ đang chờ đợi ở bên trong hai người một chuột cưỡi lên lưng tiểu hổ vỗ cánh tiểu hổ cất cánh bay lên thực lực của quang thương đã được nâng cao gần đây lại ăn một ít tiểu thiên tinh tích lộ thảo năng lực mang người tàng hình được mở rộng phạm vi bao trùm năng lực cũng tăng lên hai người một hổ cũng được đưa vào trạng thái tàng hình bay ở tầng không khí thấp căn bản không ai có thể nhìn thấy đường bay của tiểu hổ dựa vào đôi cánh thịt và thiên phú Chỉ cần không bay với tốc độ siêu cao, do động năng lượng liền có thể trở nên nhỏ bé không thể tra ra được. Lâm Bắc Thần cưỡi tiểu hổ mở ra bay đu mắp trên điện thoại trực tiếp tìm kiếm nhà giam của thành chủ phủ. Một lộ trình tương đối an toàn lập tức được phát thảo ra. Lâm Bắc Thần cả đường chỉ điểm, tiểu hổ thì chậm rãi phi hành, rất nhanh sau đó đã tiến vào khu vực thành thứ 5. Tường thành của khu vực thành thứ 5 cao lớn và kiên cố, trong tường tích lũy vô số cấm chế trận pháp huyền văn ở cảnh giới thiên nhân. Chỉ cần kích hoạt cho dù là cường giả cảnh giới thiên nhân, trong lúc cấp thiết cũng không thể nào công hãm. Nhưng mà việc kích hoạt trận pháp thì cần tới một lượng lớn huyền thạch. Dưới tiền đè là có trùng trùng thị vệ tuần tra canh gác, khu vực thành thứ năm kiên cố như vách sắt thành đồng, thậm chí là cộng với dâm uy hung hãn của tỉnh chủ đại nhân, ngày thường hoàn toàn không ai dám xông vào. Cho nên đại đa số thời gian, trận pháp của khu vực thành thứ năm này đều ở trạng thái đóng. Tiểu hộ lặng lẽ bay qua tường thành, khí lưu hơi chuyển động Ngươi có cảm thấy được gì không? Một khôi ưng vệ đứng trên tường thành, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, hình như có thứ gì đó vừa mới bay qua. chỉ là một cơn gió thôi, một khôi ưng vệ khước nói. Ngươi đang nghi quá rồi, ngoài trừ cường giả cảnh nhớ thiên dân ra, ai dám đột nhập vào khu vực thành thứ năm chứ, trừ phi hắn là một tên não tàn. Cũng đúng, một chút nghi ngờ trong lòng khôi ưng vệ lên tiếng đầu tiên đã hoàn toàn tan biến. Trong khu vực thành thứ 5, tháp lâu trùng trùng phòng bị nghiêm mật giống như một căn cứ quân sự cỡ nhỏ, khắp nơi đều có khôi ưng vệ được trang bị vũ khí đầy đủ tuần tra. Lương viễn đạo này thực sự là rất sợ chết cho nên đã trực tiếp xây dựng một pháo đài, lâm bất thần cảm khái. Tay cầm điện thoại chụp lại một cái, thiết kế của pháo đài này rất hợp lý, tiểu đội tuần tra khôi ưng vệ và các trạm gác của các tòa tháp lớn có thể đảm bảo là không có góc chết trong tầm nhìn đừng nói là một người sống to lớn cho dù là một con chim nhỏ bay qua cũng sẽ bị bắn hạ ngay lập tức trừ phi là kiều trang mà trả trộn vào hoặc là ẩn thân như lâm bắc thần một số trận vấp huyền văn đại sư lợi dụng vũ khí huyền văn là có thể ẩn thân nhưng chắc chắn sẽ để lại dao động năng lượng khó mà thoát khỏi cảm thức của cường giả võ đạo trong pháo đài những thần thông tiên phú như quang tương hiển nhiên nằm ngoài khả năng nhận thức của kẻ thiết kế ra pháo đài này số lượng khôi hương vệ trong pháo đài rất nhiều Dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy phải đến mấy ngàn người Trong đó người có thực lực thấp nhất Cũng là tu vi ở cảnh giới võ sư Đi ngang một chỗ khuất Lâm ước thần nhìn thấy một khôi ông vệ Có thân hình không kém gì đái tử thuần Lên đi theo sau hắn Tìm được cơ hội liền cho một thủ đao vào gáy Người sau không nói tiếng nào mềm nhún ngã xuống Hóa ra Tất cả những gì trên phim truyền hình đều là thật Một thủ đao vào sau đầu Thực sự là sẽ ngất xỉu nha Lâm ước thần thu mê dược trong tay khác vào Ăn sách khôi hương vẹn này trong tay giống như sách một món hàng vừa nhận được tiến vào trạng thái tàng hình dưới sự điều hướng của Baidu Map đám người lâm Bắc thần rất nhanh sau đó đến trước mặt tòa nhà tù màu đen nhà tù giống như là một ủng thành bốn mặt tường cao cả trăm mét chiếm diện tích mấy chục mẫu nhưng bức tường thành màu đen để lộ ra khí tức áp bức và tuyệt vọng bất cứ lúc nào cũng có tiếng hét thảm thê lương từ trong ngục truyền ra cho người ta một loại cảm giác phía sau bức tường thành màu đen thực sự là tù là địa ngục. Lần này thì tiểu hổ không bay nữa Hai người một chuột một hổ nhẹ nhàng bước trên mặt đất Đi theo phía sau tiểu đội Hồi ưng vệ đang thay ca để tiến vào nhà giam Bước vào trong nhà giam Ở một phạm vi nhất định Lâm Bắc Thần trực tiếp bật điểm phát wifi của điện thoại Trong danh sách tín hiệu có thể kết nối Quả nhiên xuất hiện cái tên đái tử thuần Chỉ vì khoảng cách xa mà tín hiệu hơi yếu Lợi dụng điểm này Lâm Bắc Thần quanh quẩn đi trong nhà tù Gặp phải một số cấm chế đại lại như là trận pháp huyền văn liền để cho Lưu Khải Hải ra tay giải quyết Đây cũng là lý do mà dẫn Lưu Khải Hải tới đây Suy cho cùng thì Lưu Cung Cụ là người có thành tích huyền văn cao nhất trong vân mộng trại Sự thật chứng minh thành tích huyền văn của Lưu Khải Hải rất cao Mặc dù nhọc nhằn khoảng nửa canh giờ nhưng cuối cùng cũng vượt khó để tiến lên Đến được phòng giam của Đái Tử Thuần Lương viên đạo dường như không nghĩ rằng Đái Tử Thuần là một tù nhân đặc biệt quan trọng gì hoặc là vì hắn quá tự tin về những thị vệ pháo đài và nhà tù của mình cho nên thị vệ trong phòng giam này không hề nghiêm mật thậm chí là không có thị vệ lối vào nữa trên tay chân của đái tử thuần đều bị xương xích cấm văn trói lại chịu không ít đau khổ về thể xác cả người ở trạng thái bán hôn mê lưu Khải hải loay hoay với cửa phòng giam một lúc sau đó cửa phòng giam lặng lẽ mở ra Lưu mốc thần bước vào ném khôi ung vệ đã đánh ngất xuống đất thay đổi y phục với đái tử thuần đang hôn mê thậm chí quần lót cũng thay Sau đó cố gắng hết sức để khiến cho những vết sẹo trên cơ thể giống nhau nhất có thể. Cuối cùng suy nghĩ một lát liền cắt dây thanh quản quán. Sau khi xem xét kỹ càng không còn sơ hở nào nữa, hắn dùng máy ảnh ma thuật thay đổi diện mạo của hai người, ngay cả giọng nói cũng hoán đổi luôn. Sau đó hắn khắc chế, bảo quang tương kéo một đống phân trong phòng giam, rồi dẫn đái tử thuần trong tình trạng hôn mê rời khỏi. Thuận theo con đường lúc đến, cả nhóm người bước ra khỏi nhà tù. Thả ta ra, lương viễn đạo. Đồ loạn thần tặc tử nhà ngươi, thả ta ra. Lương viễn đạo, tên gian thần, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng băm người thành trăm mảnh. Một tiếng gào thét khan khan, thảm thiết từ trong ngục sâu chuyển đến, bước chân của Lâm Bắc Thần dừng lại. Hả? Giọng nói này sao có chút quen tai, hình như đã từng nghe quả đâu đó. Lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên, Lâm Bắc Thần dứt khoát tới xem thử, vừa nhìn qua đã dọa hắn giật cả mình bởi vì trong một phòng giam đặc biệt nằm sâu trong nhà tù nhìn thấy một người quen cũ đến không thể quen thuộc hơn thất hoàng tử đường đường là hoàng tử của đế quốc là có thể bị giam cầm trong nhà tù có vẻ như hắn không chịu đau đớn về thể xác như đái tử thuần nhưng tinh thần tiều tụy sắc mặt tái nhật hai tay nắm và hàng rào sắt điên cuồng rung lắc nhưng hắn không thể dung chuyển một chút nào rất rõ ràng tu vi cả người đã bị phong ấn đồng thời không giống như phòng giam u ám lạnh lẽo của đái tử thuần phòng giam của thất hoàng tử sạch sẽ ngăn nắp Còn có một cái bàn màu trắng trên giường được trải chăn êm, thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều so với những căn nhà dân thường. Nếu như bỏ qua giường xích cấm văn màu bạc trên người thất hoàng tử, với đai ngộ tốt như vậy, còn thực sự cho rằng hắn đang đi nghỉ phép. <cười> Mấy người lâm bắc thần đang ẩn thân đứng bên ngoài phòng giam. Thất hoàng tử gào thét một lúc giọng nói khàn đã hoàn toàn biến âm, cũng không có người nào tương tự như quản ngục quan tâm đến hắn, đành về hậm hực từ bỏ có vẻ như hắn đã bị giam cầm ở đây một khoảng thời gian rất dài điều này thực sự là rất kỳ lạ đường đường là hoàng tử của đế quốc bắc hải được cho là ứng viên có khả năng tranh đoạt hoàng vị trong tương lai lại có thể trở thành tù nhân bị giam trong phòng giam tối tăm không có ánh sáng mặt trời này bên ngoài lại không có chút phản ứng nào điều này thật khó tin trần tướng chỉ có một lâm bắc thần rất trung nhị giơ ngón giữa lên làm động tác đẩy kính nhưng mà không có kính nếu nhắn đoán không sai thì thất hoàng tử e rằng đã trúng kế của lương viễn đạo Bị bí mật giam cầm ở đây, người ngoài không hề biết chuyện. Nếu không, một cường giả cấp thiên nhân trung thành với hoàng thất như là cao thắng hàn, không thể nào ngồi nhìn hoàng tử lâm nạn mà không quản. Giam cầm hoàng tộc ở trong đế quốc Bắc Hải chính là trọng tội tịch thu tài sản, diệt trừ cả tộc, tội không thể tha. Vì tình chủ của phong ngữ hành tỉnh Lương Viễn Đạo này thực sự là một kẻ điên, trước đoán nó đã từng nói với mình rằng là giết đặc sứ. Lý phong hành của đế quốc hiện tại xem ra tuyệt đối không phải khoe khoang, ngay cả hoàng tử cũng dám giam cầm giết một tên đặc sứ hình như cũng chẳng là cái thớ gì lâm bắc thần đứng bên ngoài phòng giam mà trong lòng rối rắm cứu hay là không cứu đây nếu không cứu lúc đó trong vân mộng thành thắt hoàng tử dù sao đã từng giúp hắn vài lần cái gọi là huynh đệ tốt thì nói nghĩa khí ngay cả vi tước gia xuất thân trong kỹ viện cũng biết điều đó huống hồ hắn là một thiếu niên đẹp trai sinh ra trong gió xuân lớn lên dưới lá cờ đỏ đã vượt qua cả thế kỷ còn vượt qua thứ nguyên nữa làm sao có thể biết ân mà không báo? Nhưng nếu cứu, mặc dù trang bị như vậy tạm thời có thể ứng phó một lúc, nhưng e rằng qua một thời gian cũng sẽ lộ ra sơ hở, bị tên cuồng thú lương viễn đạo kia phát giác. Trong kế hoạch ban đầu của lâm bất thần thì trước tiên dùng đái tử thần giả trong ngực để ứng phó một đoạn thời gian, đợi hắn song tu thêm một thời gian nữa, trường học xây xong, nhiệm vụ kíp hoàn thành, thăng cấp lên thiên nhân thì trực tiếp giết vào thành chủ phủ, đè thằng điên lương viễn đạo này ra mà cọ quẹt trên mặt đất nhưng nếu như bị lượng viên đạo phát giác chuyện sẽ dễ dàng xuất hiện biến cố lâm bắc thần đứng bên ngoài phòng giam suy nghĩ quang tương và những người khác cũng im lặng không nói gì không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn trong phòng giam sau khi thất hoàng tử gào thét phát tiết xong hắn lặng lẽ ngồi bên giường giống như một tác phẩm điêu khắc gỗ cũng không biết đang suy nghĩ gì khi thì trợn tròn đôi mắt khi thì tinh thần chán nản ngồi một lát hắn đứng dậy trong tay cầm một mảnh đá vụn bắt đầu vẽ lên bức tường bên trong phòng giam Lâm Bắc Thần chăm chú nhìn theo. chẳng bao lâu thì bức tranh của thất hoàng tử đã hoàn thành, nét vẽ đơn sơ. hiển nhiên là hoàng gia quý tộc không giỏi vẽ tranh. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần đã có thể nhìn ra được bức tranh là về một cô bé khoảng hai ba tuổi thôi. Cô bé cười tươi như hoa, động tác giang tay ra muốn bế rất dễ thương. Thất hoàng tử nhìn lên tường trên mặt nở ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó thở dài một hơi mà nói Ninh ninh, phụ vương có thể không về được. Ngày đó khi ta rời đi Bởi vì con không ngoan ngoãn, theo phủng sư phụ học vẽ, mà phụ hoàng đã mắng con. Bây giờ nghĩ lại thực sự là hối hận. Phụ hoàng không sợ chết, nhưng chỉ sợ ta chết rồi, he mà con các con ở đế đô sẽ không thể sống tiếp. Tứ ca tàn nhẫn độc ác, sẽ không bỏ qua cơ hội để nhổ cỏ tận gốc. Nói đến sau cùng, hai hàng nước mắt từ từ chảy ra. Lâm bắc thần trông thấy điều này không khỏi động lòng chắc ẩn, không ngại cứu nữa. Hắn làm một động tác tay liêu khải hải liền tới trước cửa phòng giam bắt đầu mò mẫm cấm chế của phòng giam đặc biệt quả nhiên cường độ càng cao trận pháp đại sư đứng đầu vân mộng trại đã dành thời gian trọn vẹn một nén nhang mới coi như phá giải được cấm chế cửa phòng mà không kinh động đến người ngoài cửa ngục lặng lẽ mở ra đám người lâm bắp thần ẩn hình bước vào bá hắn dùng một đao bổ vào gáy của thất hoàng tử tu vi huyền khí và tinh thần lực của thất hoàng tử đáng thương đều bị phong ấn hoàn toàn không có phản ứng chỉ trợn mắt lên rồi mềm nhũn ngã xuống lâm mắc thần lập tức đưa tay ra đỡ hắn sau đó dưới sự điều khiển của quang tương thất hoàng tử hôn mê cũng tiến vào trạng thái tàng hình đối với quang tương mà nói việc đồng thời duy trì trạng thái tàng hình của nhiều người như vậy về cơ bản đã đến cực hạn đi nhanh chóng rời đi lâm mắc thần cứu được người không chút trần chừ, rời khỏi nhà giam với tốc độ nhanh nhất lần này hắn không tìm kẻ chết thay thông qua máy ảnh ma thuật để thay thế thất hoàng tử mà chọn cách trực tiếp cứu người rời đi nguyên nhân rất đơn giản Thứ nhất là Lâm Bắc Thần không hề muốn nảy sinh mối liên hệ chung giữa việc thất hoàng tử và Đái Tử Thuần được cứu. Nếu như hai người đều dùng máy ảnh ma thuật tìm kẻ chết thay mà cứu đi thì không những dễ dàng bại lộ. Mà một khi bại lộ, điểm nghi ngờ của Lương Viễn Đạo nhất định sẽ tập trung vào vân mộng trại. Tới lúc đó sẽ nảy sinh nhiều khó khăn chắc trở. Thứ hai, hắn chính là muốn cố ý để cho Lương Viễn Đạo biết được là thất hoàng tử được cứu đi. Việc trốn thoát của một vị hàng tử bị hắn giam cầm Đối với con cuồng thú như Lương Viễn Đạo mà nói cũng sẽ tạo thành áp lực là rất lớn. Lương Viễn Đạo nhất định sẽ dồn hết tâm sức vào việc âm thầm truy bắt thất hoàng tử. Bằng cách này thì mức độ chú ý của hắn với Đái Tử Thuần sẽ giảm đi. Thậm chí áp lực đối với Lâm Bắc Thần cũng giảm. Chỉ cần ngày nào chưa tìm thấy thất hoàng tử thì ngày đó Lương Viễn Đạo sẽ không được yên. Bằng cách này Lâm Bắc Thần có thể có tương đối thời gian để phát triển một công nhiều việc. Thì ra song tu quả nhiên có thể nâng cao trí lực cho ta. Lâm Bắc Thần lần nữa cảm khái. Anh cảm thấy là mình thông minh hơn trước rất nhiều, không lẽ trước đây đần độn. Lâm Bắc Thần của quá khứ đột nhiên chui ra hỏi. Cuộc sống quá khó khăn đi, một thiếu niên đẹp trai đơn thuần ngây thơ bây giờ đã trở thành một chàng trai đầy mưu mô xảo quyệt. Sau thời gian một nén nhang, lóng người Lâm Bắc Thần đã cưới tiểu hổ bay ra khỏi khu vực thành thứ năm. À, ta lại cảm nhận được một trận gió kỳ quái, hình như từ trên đỉnh đầu bay ra. Trên bức tường thành, khuôn mặt của khôi ông vệ kia lộ vẻ nghi hoặc. Người bên cạnh liền thuyết phục, trong cái thời tiết mùa đông giá rét này, có gió không phải chuyện rất bình thường thao. Ta đã nói rồi, không thể có người nào lẻn vào trong mà còn có thể ra được, trừ não tàn ra. Không ai có cả gan tra trộn vào khu vực thành thứ năm. Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Vậy cũng đúng. Nhưng nghi ngờ trong lòng khôi ông vệ này lần nữa tan thành mây khói. Sau nửa canh giờ, nhóm người lâm bắc thần đã quay về xe ngựa có xe đặc chế của lâm đại thiếu có không gian rộng lớn bên trong có chứa mười mấy người cũng không thành vấn đề đái tử thần và thất hoàng tử đều đang hôn mê lâm bắc thần lẩm bẩm trong lòng hình như khi mình phát ra thủ đao đã dùng lực quá mạnh đánh quá tàn nhẫn rồi hắn giả vờ như không hề xảy ra chuyện gì còn cố ý ló mặt ra ngoài xe ngựa mua một ít y phục tương đối mát mẻ và đồ trang sức kỳ quái cho thiến thiến và thiên thiên để cho khôi ung vệ đang giám sát từ xa trông thấy sau đó mới để cung công đánh xe rời khỏi khu vực thành thứ tư không chút sơ hở. Khối ứng vị giám sát cũng đã báo cáo lại tất cả tin tức. Sau khoảng thời gian một nén nhang, trong khu vực thành thứ năm, tiếng báo động đột ngột vang lên. Tiếng báo động rồn rập chói tai vang lên, khiến tất cả mọi người trong triều huy thành đều cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Đã mười lăm năm rồi, tiếng báo động của khu vực thành thứ năm chưa từng vang lên. Mười lăm năm trước, lần đó khi tiếng báo động của khu vực thành thứ năm vang lên là bởi vì có thiên ngoại tả ma cuốn theo thú triều từ dưới đất chui lên vượt qua trùng trùng tường thành trực tiếp tấn công tỉnh chủ phủ triều huy thành chấn động mặc dù cuối cùng tà ma đã bị đánh chết thú triệu bị đẩy lùi nhưng trung tâm khu vực thành thứ năm cũng đã bị phá hủy trên diện rộng cận vệ của tỉnh chủ tỷ tỉ thương không ít tỉnh chủ giận dữ xử phạt một nhóm nhân viên phòng vệ không nghiêm mật sau đó đích thân xây dựng nên khôi ưng vệ người người nghe tiếng đã sợ vỡ mật sau một mươi năm tiếng báo động lại một lần nữa vang lên xảy ra chuyện gì đây không lẽ lại có tà ma tiến công hay sao lập tức là trái tim của vô số người đều nhảy lên tới tận cổ họng nhưng điều kỳ lạ là lần này tiếng chuông báo động của khu vực thành thứ 5 mới vang lên sáu lần thì đột nhiên ngừng lại sau đó có tin tức truyền ra rằng chính là một vị khôi ưng vệ say rượu bấm nhầm chuông báo mới dẫn đến hú vía một phen còn khôi ưng vệ phạm sai lầm đã bị tống vào ngục giam người dân ở các khu vực thành khác nhau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi tên khôi ưng vệ chất tiệt kia thực sự đáng chém ngàn đao mà lại có thể phạm sai lầm như vậy đúng vậy Hồn của lão tử cũng bị dọa đến mức là sắp xuất thế rồi. còn cho rằng là hải tộc tấn công chứ. Thật đúng là thời buổi rối ren Các nơi trong thành đều bàn tán sôi nổi. Đồng thời lúc này, trong tù ngục, ta không có đụng nhầm, ta không có đụng nhầm, ta bị oan a Con kiều chịu tội của khôi ông vệ bị đánh đến mức toàn thân nứt ra rách thịt gào thét thê lương. À, ta thực sự là xui xẻo mà. Ta đã nói rồi, hôm nay tại sao mơ hồ cảm nhận được hai luồng gió lướt qua trên đỉnh đầu hóa ra đã định sẵn hôm nay ta gặp phải thui xẻo ta thực sự là bị oan ta oan uổng mà một khối hương vệ khác ở bên cạnh cũng bị trao lên hành hình yếu ớt vô lực nói người là não tàn sau lúc này ai còn quan tâm ngươi có bị oan hay không lão tử thực sự bị tên não tàn nhà người hại thảm rồi có thể trực ban cùng lúc với người bị người kéo xuống nước người đâu ta tố cáo ta muốn tố cáo tên khốn này đã thả trọng phạm đi hắn là một tên não tàn ở trong tòa tháp cao trung tâm phế vật một đám phế vật lương viễn đạo cả người tròn như cục thịt lợn pha ra tiếng gào thét giận dữ một người sống sờ sờ sao có thể đột nhiên biến mất chứ mười mấy gã hoạn quan run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất giống như chết cha chết mẹ sợ hãi không dám nói gì tiêu tiếu người nói chậm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giọng nói của lương viễn đạo cũng dần bình tĩnh trở lại <cười> hoạn quan tiêu tiếu vội vàng bỏ lên phía trước vài bước trên mặt nở ra nụ cười nịnh nọt chủ nhân Nô tài đã tra hỏi tất cả thị vệ giám ngục cũng đã xem qua hình ảnh trong lưu ảnh trận chuyện này quả thực rất kỳ quái từ tất cả hình ảnh do lưu ảnh trận chụp lại có thể thấy thất hoàng tử vốn dĩ đang vẽ tranh trên bức tường đá của phòng giam vừa vẽ xong thì cửa phòng giam lặng lẽ mở ra thất hoàng tử đột nhiên cả người mềm nhũn sau đó giống như một cơn gió biến mất trong phòng giam chủ nhân đây chính là lưu ảnh thạch mở ra đôi mắt của lương viễn đạo nheo lại thành một cái khe thịt hoạn quan tiếu tiếu vội vàng thôi động lưu ảnh thạch khung cảnh trong phòng giam lúc đó được chiếu ra ngoài sau khi lương viễn đạo xem xong hình ảnh trong lòng cũng hiện vẻ kinh ngạc chuyện này quá kỳ dị đi cho dù có là cao thắng hàn thì cũng không thể nào lặng lẽ tiến vào pháo đài của mình dùng phương thức này để cứu người ra ngoài thiên nhân cấp hai không thể làm được chuyện như vậy cần phải làm một vị thiên nhân cấp ba tinh thông về huyền văn trận pháp sau khi lập kế hoạch cẩn thận mới có thể làm được còn trong số hoàng thất của đế quốc bắc hải hiện tại chỉ có một vị thiên nhân cấp ba như vậy đang cung phụng bạch dạ hành. Không lẽ người này đã tiến vào pháo đài giải cứu thất hoàng tử xong, Nhưng nếu là như vậy thì sắp tới đây hoàng thất của đế quốc e là sẽ phát động ra hình phạt nghiêm khắc. Dù sao thì việc giam cầm thất hoàng tử cũng tương đương với mưu phản. Bây giờ thất hoàng tử đã không còn trong tay mình nữa. Đối phương lại không sợ ném chuột vỡ đổ dưới sự công kích chính diện. Cho dù mình có là... e rằng cũng khó mà chống đỡ nổi vòng vây của hai cường giả cảnh giới thiên nhân. Quá bất cẩn rồi chủ nhân chuyện này có lẽ nào liên quan đến lâm bắc thần kia không hoàn toàn tiêu tiếu ngập ngừng nhắc nhở mà nói tên tiểu tập chủng này rất kiêu ngạo dáng vẻ không sợ hãi gì cả không chỉ hắn mà ngay cả tên phu xe của hắn cũng kiêu ngạo đến cực điểm đã giết chết lục thập thất và đội viên sau đó còn chôn xác bên ngoài đại long lâu tiểu tập chủng này có một số thủ đoạn đặc biệt có lẽ chính hắn đang báo thù lương viên đạo ánh mắt thâm sâu sau khi suy nghĩ kỹ càng lắc đầu nói tuyệt đối không thể nào Lâm Bắc Thần có chút thông minh Nhưng ta thấy Tu Vi thực sự của hắn Chẳng qua cũng chỉ là đại võ sư đỉnh phong mà thôi Tu Vi còn cách xa cấp tung sư võ đạo Huống hồ chi là thiên nhân Lời đồn bên ngoài có nói hơi quá sự thật Còn tên lợn họ đái kia Vẫn còn đang ở trong ngục Nếu như là Lâm Bắc Thần tại sao không cứu hắn Mà ngược lại đi cứu thất hoàng tử làm gì Hoàng quan tiêu tiêu nghĩ tới đây Cảm thấy chuyện này không sai Tên thịt lợn họ lâm là một tên não tàn Giọng nói của Lương Viễn Đạo Mang theo thịt mỡ gã dung lên mà nói ai mà tin rằng tên tàn này có thể cứu được thất hoàng tử thì có thể nói là ngu ngốc hơn cả tàn chủ nhân anh minh hoạn quan tiêu tiếu vội vàng các quan khác cũng run rẩy lương viễn đạo dừng lại một lúc rồi nói truyền lệnh lập tức kích hoạt tất cả trận pháp lệnh cho toàn bộ khôi hùng vệ bên ngoài pháo đài tạm dừng nhiệm vụ đang chấp hành lập tức rút lui phân phát vũ khí và giáp trụ tiến vào trạng thái chiến đấu bàn bố mệnh lệnh điều tra nghiêm mật các gian tế có thể trò trộn vào một khi phát hiện ra không cần hỏi nguyên do cứ giết bất luận tội vâng chủ nhân các quan quan lần lượt ứng tiếng nhận lệnh hoàn quan tiêu tiếu nhớ tới cái gì đó liền ngập ngừng nói vậy còn phía tử mộc thiếu ra lương viễn đạo không chút do dự nói tạm thời không cản theo dõi nữa để tên nhóc đó tự do đi ta muốn xem thử hắn có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ gì lời nói vừa dứt lương viễn đạo lại nghĩ đến chuyện gì đó mà nói Đúng rồi. Thả cả hai khôi ưng vệ đã bị định tội ra để cho bọn họ lập công chuộc tội. Hoàn quan tiếu tiếu liền sững sở. Chủ nhân lại có thể đột nhiên tốt bụng như vậy sao? Đây chính là chuyện hoang đường ngàn năm có một. Vâng, chủ nhân anh Minh. Hắn không dám có chút chất vấn lập tức xoay người đi làm. Trong căn phòng ở tháp cao chỉ còn lại một mình lương viễn đạo. Hắn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế tựa như cái giường nhỏ vẻ mặt có chút nôn nóng. thất hoàng tử được giải cứu là đột biến ngoài ý muốn ngay lập tức đã làm rối loạn bước đi của hắn tin tức tốt à tin tức rốt cuộc làm sao mà dò dỉ ra ngoài chứ quá trình mình tính kế thất hoàng tử tuyệt đối là không chê vào đâu được nếu không thì cũng không thể thành công nhưng tại sao hoàng thất cuối cùng cũng có thể có được tin tức mà thành công giải cứu thất hoàng tử ra ngoài suy đi nghĩ lại vẻ mặt quán dần trở nên hung hãn đến đi <cười> hoàng thất bắc hải trời vừa mới xế tả mà thôi mặt trời đã mọc ở hướng tây ta không tin lý thị ngươi lại cam lòng liều mạng hai thiên nhân ở trong triều huy thành này còn ở vân mộng trại à ha thất hoàng tử điện hạ ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi cảm thấy thế nào lâm bắc thần dựa vào bên giường nở lụ cười phải gọi là bố của ấm áp ngây thơ thất hoàng tử lấy lại tỉnh táo vèo một cái từ trên giường nhảy dựng lên vừa nhìn thấy lâm bắc thần liền sửng sốt nghiêng đầu nói sao ngươi lại ở trong ngục không đúng đây là đâu ta lâm bắc thần lập tức nói ha điện hạ không cần phải sợ ngài an toàn rồi ngài đã được cứu ra thất hoàng tử nghiêng đầu nói lâm bắc thần ngươi là ngươi đã cứu ta sao lâm bắc thần gật đầu lia lịa chứ còn gì nữa ha <cười> ha điện hạ ngài cũng không cần phải quá cảm kích ta tùy tiện ban cho ta một chức thân vương rồi thưởng cho ta mấy ngàn vạn tiền vàng gì đó là được con người ta yêu cầu rất thấp hả điện hạ cái cổ của ngài bị làm sao vậy tại sao nói chuyện mà cứ nghiêng nghiêng đầu giống như thằng nghênh lợn Thất hoàng tử xoa cái cổ của mình phát ra một tiếng răng rắc mà nói "Y ra, hình như là bên trong có cái xương bị gãy rồi Hỏng rồi, cái cổ không quay lại được nữa Sao ta nhớ lúc ở trong phòng giam hình như có người đã đánh ta một gậy chứ Hả, cổ vẹo ư Cái này, lúc đó lực tay có phải đã dùng quá mạnh rồi không Lâm Bắc Thần dùng mình một cái vội vàng nói "Y ra, đều trách con tiểu hổ kia Ta đã nói rồi nhẹ một chút Kết quả tiểu thúc sinh kia tát vào cổ ngài một cái Quay về ta sẽ giết nó để làm món hổ nướng vân mộng. Ở trong doanh trại tiểu hổ bởi vì lập được công lao mà có được một con bạch tuộc khô của hải thần đang ngấu nghiến ăn, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc bất giác dùng mình một cái. Công lều thất hoàng tử nghe vậy vội vàng nói, không không, có thể cứu được bổn vương ra ngoài đã là ân cứu mạng, ta làm sao có thể lấy oán báo ân. Ồ, là, là các người đã cứu ta ra ngoài sao, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Đây là lâm bắc thần bèn đem chuyện đã xảy ra đại khái kể lại một lượt, đương nhiên trong đó tăng thêm rất nhiều yếu tố diễn nghĩa và văn học nghệ thuật. Thất hoàng tử nắm chặt tay lâm bắc thần mà nói: Thì ra là bắc thần tiểu huynh đệ ngươi đã được kiếm tri chủ quân báo mộng mới biết tang đã bị giam cầm trong ngục, mạo hiểm dẫn người đến khu vực thành thứ năm, giết vào bảy lần giết ra bảy lần, chém gãy mười thanh thanh điểu kiếm, giết đến mức thi thể đầy đồng, đánh cho lương viễn đạo tháo chạy bán sống bán chết mới cứu được ta ra ngoài lâm huỳnh đệ thương thế của ngươi thế nào rồi lâm mấp thần khiêm tốn cười nói điện hạ yên tâm khả năng khôi phục của ta tương đối mạnh ngừng lại một chút lại nói nhưng mà điện hạ tại sao ngài lại bị giam giữ ở đó ồ nói ra thì dài lắm trong những ngày đầu của cuộc chiến ta phụng lệnh phụ hoàng đến triều huy thành đúc chiến vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ ai mà biết rằng tên loạn thần thật tử lương viễn đạo này là có thể giả truyền thánh chỉ điều ta ra khỏi triều huy thành Trên đường về kinh, ám toán bổn vương, bắt giam ta vào trong ngục. Nói đến chuyện này, thất hoàng tử bị vẹo cổ, không khỏi trừng mắt tức giận, đem chuyện trước đó tóm tắt lại một lượt. Lâm Bắc Thần cũng không có hỏi kỹ, hắn nói. Lương viễn đạo này lại dám ra tay với Điện Hạ Ngài. Không biết Ngài là người mà Lâm Bắc Thần ta ngưỡng mộ, và là người thân thiết nhất của ta sao? Quả thực là tội không thể tha, đáng chém vạn đau. <cười> điện Hạ, ta có một kiến nghị không được chín chắn lắm chỉ bằng chúng ta đi gặp lão cao vạch trần tội ác của lương viễn đạo trước mặt công chúng sau đó liên thủ với lão cao trực tiếp giết chết lương viễn đạo báo thù rửa hận cho ngài Tất hoàng tử vẹo cổ lắc đầu nói không được hả lương bắc thần sửng sốt nói tại sao sau đó đột nhiên tỉnh ngộ không lẽ điện hạ sợ gây ra nội loạn trong triều huy thành bị hải tộc nhân cơ hội mà công phá thành trì sau à điện hạ thật đúng là lòng mang đại nghĩa lòng dạ rộng lớn Dự đoán trước được cục diện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, không hổ là nam nhân chảy trong mình dòng máu hoàng thất. Nghe nói nam nhân hoàng thất đều chú trọng việc có ân thất báo, vậy chuyện ta cứu điện hạ ra. Tất hoàng tử nhịn không được cười, nếu như không phải hắn khá am hiểu về lâm bắc thần thì nhất định sẽ nghĩ đây là một tên gian thần. đâu có chính nhân quân tử nào lại có giọng điệu như hắn chứ, nhưng đứa trẻ này đã gặp phải biến cố lớn của gia tộc có bệnh về não, cho nên lời nói và hành động có phần thiên lệch là điều có thể hiểu được. Cao Thắng Hàn người này, lập trường không vững Lại rất thân thiết với tứ ca của ta Thất hoàng tử nghiêng đầu vẻ mặt ảm đạm nói Chỉ e rằng chuyện ta bị lương viễn đạo tính kế Sau lưng có bóng dáng của Cao Thắng Hàn Cho dù hắn và lương viễn đạo không phải là đồng bọn Nhưng cũng đóng vai trò lửa cháy thêm dầu Nếu như ta đến tìm hắn E rằng kết cục khó lường. Hơn nữa một khi Cao Thắng Hàn Có lòng muốn vì tứ ca mà diệt trừ ta Vậy thì ngươi cũng bị liền lụy theo Toàn bộ vân mộng trại cũng gặp tay bay vạ gió." Hắn nói ra lời như vậy thì rõ ràng đã coi Lâm Bắc Thần là tâm phúc. Nhưng mà những gì tâm phúc biểu hiện ra lại là đầu óc tê dại. Hình như cứu thoát một vị hoàng tử lúc này chẳng những không có lợi ích gì, mà giống như còn ôm một thùng thuốc nổ vào trong tay. Thất hoàng tử này có chút thê thảm, chẳng trách cái cổ cũng vẹo luôn vào. Vậy Điện Hạ có dự định gì? Lâm Bắc Thần thử hỏi. Thất hoàng tử suy nghĩ một lát rồi nói. Ta phải nghĩ cách trở về đế đô, nói cho phụ hoàng biết tất cả những chuyện xảy ra ở đây. Lâm Bắc thần nói Nhưng mà bây giờ hải tộc về thành, nước cũng không thấm ra ngoài được. Điện thại muốn ra thành là rất khó khăn. Cứ như vậy mà về đế đô, dọc đường nguy hiểm trùng trùng. Nếu như không có cao thủ bảo vệ, e rằng rất khó sống sót trở về. Lương viên đạo kia nhất định sẽ phái trọng binh và đủ các loại sát thủ đến vây giết điện hạ. Tất hoàng tử nói, người nói cũng đúng, cho nên ta sẽ ở một thời gian để tránh phòng ba, đồng thời âm thầm chiều mộ cao thủ bảo vệ. Đợi đến khi tình hình dịu đi một chút, ta sẽ nghĩ cách rời thành lâm bắc thần nghe vậy hình như cũng chỉ có cách này thôi lâm huỳnh đệ ta và ngươi mới quen như đã thân ta cảm thấy chúng ta giống như huỳnh đệ ruột vậy lần này ngươi lại cứu ta ân đức như vậy sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi tất hoàng tử nghiêng cổ nhiệt tình bày tỏ lòng biết ơn của mình với lâm bắc thần lâm bắc thần mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không ổn lắm quả nhiên sau khi khen ngợi vài câu hoàng tử liền khéo léo đưa ra yêu cầu mượn tiền lâm huỳnh đệ ta không có mượn không của ngươi trăm vạn như vậy đâu Đợi đến khi ta trở lại đế đô, khôi phục thực lực, ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Hoàng tử Điện Hạ nghiêng đầu nói một cách rất chân thành. Lâm Bắc Thần nghe vậy muốn mắng mẹ kiếp, lại còn có người muốn vay tiền của ta sao, còn muốn nhổ lông chân người của một kẻ vắt cổ chảy như nước như ta. Người còn có lương tâm nữa hay không? Lâm Bắc Thần do dự một chút rồi nói, Điện Hạ, thì ra ngài cũng có cảm giác này Ta cũng luôn cảm thấy ta và Điện Hạ như huynh đệ khác cha khác mẹ, có một câu nói rất hay. Huynh đệ ruột phải tính toán rõ ràng, rất có lý, Điền hạ đã muốn vay tiền, vậy thì dễ nói thôi, như vậy đi, ngài viết một cái giấy nợ, tiền vốn và lãi đều phải viết rõ ràng, ờ, đã là huynh đệ ruột, vậy thì lãi suất bớt đi một chút, nói một giá thôi, lãi suất 10 vạn tiền vàng một tháng, người thấy sao? Ok, như vậy là Lâm Bắc Thần <cười> đã triển ra một chiêu gọi là mẹ cho vay nặng lãi đối với hoàng tử của đế quốc luôn. Thực sự mà nói thì cái thế của Lâm Bắc Thần nó cũng không sợ lắm tại vì nó có nhiều cái người chống lưng ấy. cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh là một nhưng bây giờ lại có một em gọi là, gọi là người tình mùa đông là em dạ vị ương nữa. nên là Nếu mà kết hợp hai đứa này ấy, nếu mà hai thằng kia mà không phối hợp với nhau giữa Cao Thắng Hàn và Lương, Lương Triều Vĩ thì coi như là, là, là Lâm Bắc Thần nó sẽ ăn được từng thằng một nhưng mà vấn đề bây giờ là phải đảm bảo an toàn cho người thân và bạn bè cái đã. Tại vì cái thằng tỉnh chủ cái nó rất là dã man bởi vì cái con nhà khổng hương nhẽ ra là món ăn hấp rồi đấy nhưng mà được thằng con tỉnh chủ nó cứu đấy, chứ không thì bây giờ là đã nhà khổng hương đã đi rồi mẹ nhân vật tôi yêu mến nhất mà đi thì tôi bỏ bộ truyện này luôn các ông ạ nhá. nếu mà đến giai đoạn đọc mà thấy nhà khổng hương chết là các ông xác định luôn là thôi ngừng bộ truyện này chúng ta chuyển đến bộ truyện khác bye bye mọi người